Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thế cứ nghe thấy ở phòng nào có ma là lại khóa lại không cho sử dụng. Nhưng đó không phải là toàn bộ những rắc rối của Tuấn. Chỉ mấy ngày sau những trang báo đồng loạt đưa tin về căn homestay bị ma ám của Tuấn. Và những lời đồn đoán này đều là những chuyện đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Tiếp đến sức mạnh của mạng xã hội thật là khủng khiếp. Những vị khách đang ở cũng là những người đã đặt phòng Thì đều tìm cách hủy hoặc trả phòng rồi dọn đi Một tuần lễ trôi qua Cái homestay to lớn và sang trọng của Tuấn Dường như không còn một người khách nào nữa Bất lực trước dư luận và những thứ khác tác động Tuấn chết nặng lắm Có nửa số nhân viên cũng xin nghỉ việc Chưa hết tài nghe tin gọi điện về cho anh với một giọng điệu lo lắng Sau khi Tuấn nói sơ qua về tình hình Thì Tài nói thu xếp công việc để về ngay Rồi cả hai cùng tìm hướng để giải quyết Nhưng cái điều mà khiến cho Tuấn bực nhất Đó chính là anh không hề trông thấy một cây hồn ma nào Ở trong homestay cả Thậm chí Tuấn đã ghé hết tất cả những địa điểm Những căn phòng mà từng có tin đồn là người thấy ma Tuấn còn bạo gan hơn khi quyết định ngủ tại đó Nhưng cho dù là làm gì Thì Tuấn vẫn không tài nào thích được bất cứ thứ gì Anh rất muốn xem thử Liệu có ma thật ở trên đời này không Và cũng như nó đáng sợ tới mức độ nào Làm sao một cái linh hồn của người chết Là có thể hủy hoại cả công sức mà anh gây dựng được lên Không thể nào Sáng nay Tuấn thức dậy trong chính căn phòng 301 Nơi mà lần trước có một người đàn ông bảo là bị ma nhập Anh mở mắt ra nhìn xung quanh Đêm qua Tuấn đã có một giấc ngủ khá ngon Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường cả Nhưng mà điều ấy lại làm cho anh thấy thất vọng. Tin đồn về cái homestay này có ma ngày càng nhiều. Tuấn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại anh vậy. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài Tuấn nói vọng ra. Cửa không khóa vào đi. Từ bên ngoài Linh bước vào bên trong. Tuấn vốn không xa lạ gì sự xuất hiện của cô. Bởi từ khi Tuấn quyết định ngủ lại ở những nơi được đồn đại là có ma thì cứ đều đặn sáng nào linh cũng xuất hiện để xem thử anh có bị gì không không chính vì thế mà tuấn càng cảm thấy mến linh hơn linh vẫn như mọi hôm cô bưng trên tay một phần đồ ăn sáng còn nóng hổi vào tận phòng và không quên đưa mắt nhìn một lượt tuấn lắc đầu nói ngay không có gì cả linh hiểu ý cô tiến lại đặt phần đồ ăn sáng lên bàn rồi khẽ nói thôi anh rửa mặt ăn uống đi cho nóng em đi làm tiếp đây Nói rồi Linh quay bước ra ngoài, Tuấn cũng thừa hiểu Linh nói như vậy cho có lệ mà thôi, chứ làm gì có vị khách nào ghé đến đây. Chưa hôm ấy thì Tài cũng về đến nơi, vừa mới đáp một chuyến bay dài cho nên Tài có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng vừa trông thấy Tuấn thì Tài đã bắt đầu hỏi chuyện ngay. Tuấn cũng không giấu giếm người bạn cùng mình bất cứ chuyện gì, anh thuật lại tất cả những chuyện kỳ lạ trong căn homestay này hơn một tháng vừa qua đã xảy ra cho Tài nghe. Nghe xong thì Tài ngỡ ngàng lắm, anh nhíu mày ngả lưng ra sau ghế rồi thở dài thườn thượt. "Chuyện nghiêm trọng như vậy, ông có thấy qua con ma đó bao giờ chưa?" Tuấn liền lắc đầu mà nói, "Chưa, tôi đã thử đủ mọi cách rồi, nhưng mà có nhìn thấy nó đâu, nhưng mà người ta vẫn đồn đại thì mới hay." Tài ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Thôi được rồi, thôi được rồi, tối nay tôi sẽ thử ngủ ở một phòng có ma xem thế nào." Phòng nào tôi cũng ngủ cả rồi không có gì đâu. Thì cứ để tôi thử xem Ông không thấy nhưng mà biết đâu tôi lại thấy Ờ Tài đứng dậy bước ra ngoài Xe đến cửa anh quay lại cười rồi nói Nhưng mà chuyện ấy để sau đi Trước khi trông thấy mà tôi vì ông phải uống với nhau một bữa cho nó đã đời đã Bữa giờ chắc cũng stress nhiều lắm Đúng là chỉ có Tài mới hiểu được Tuấn Thời gian qua áp lực nhiều thứ Tuấn có khi chỉ muốn đi uống cho thật say Nhưng nghĩ lại một mình cho nên anh đành thôi Giờ thì đã khác Tài đã về xem ra tối nay hai người sẽ có một buổi nhậu ra trò. Và quả đúng là như vậy. tối hôm đó cả hai uống nhiều lắm. Khi cả hai về đến homestay thì cũng đã hơn một giờ sáng. tiến vào trong phòng của mình ngủ. Còn Tài bước đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng 301. Sau đó thì đi thẳng một mạch. Và đến nơi Tài chỉ biết ngả người nằm vật trên chiếc giường. Rồi nhanh chóng ngủ tiếp đi không hề hay biết gì. Đến nửa đêm thì Tài tỉnh dậy bởi cơn khát khô cổ họng anh lờ mờ nhận ra mình đang ở trong phòng đèn đóm vẫn bật sáng trưng tài đưa tay lên nhìn đồng hồ ba giờ sáng cơn khát mỗi lúc một mãnh liệt hơn làm cho tài phải ngồi dậy cơ thể của anh vẫn còn ủi oải vì cơn say vừa rồi tài bước tới cái tủ lạnh mini ở trong phòng mở ra và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện